Zindo xin chào các bạn Mời các bạn nghe chuyện truyện cũ của Lịch Xuyên Của tác giả Huyền Ẩn Người đọc Zindo, Cặp đôi chính Vương Lịch Xuyên và Tạ Tiểu Thu Truyện thuộc thể loại đô thị ngôn tình Nam chủ tàn tật Thâm tình Nữ chủ kiên cường He. Mời các bạn cùng lắng nghe Tóm tắt nội dung Có một loại tình yêu là vì chia lìa 6 năm trước Bạn trai Lịch Xuyên đi không từ giã Từ đó về sau Tiểu Thu vẫn làm tù nhân của tình yêu Cô không rõ vì sao tình yêu sâu đậm như vậy Trong một đêm lại tựa như hoàng hạc Bí ẩn vì sao Lịch Xuyên bỏ Tiểu Thu mà đi Cắn nuốt trái tim của Tiểu Thu Lại một lần nữa gặp gỡ bất ngờ Tiểu Thu bồi hồi trước việc tiến lùi Đối mặt với một người đàn ông vô cùng tốt nhẫn nhịn không nói Tiểu Thu bỗng nhiên hiểu được hạnh phúc cho tới bây giờ Cũng không phải dễ như trở bàn tay Không trọn vẹn và hoàn mỹ luôn đi theo nhau như hình với bóng Tiểu Đồng nói Chỉ có một mình anh ta Mỗi lần đều ba rất nhiều Cho nên tụi mình cũng vui vẻ phục vụ cho anh ta Vừa thấy anh ta đến Chỉ cần đi ra được Bình thường tụi mình đều đi qua Hỏi xem anh ta có cần gì Sau đó bưng cà phê tới cho anh ta Vì sao? Chỗ này không phải mỗi người đều tự xếp hàng Mua cà phê sao? Chân anh ta không tiện lắm À Lúc này tôi mới chú ý Cạnh bàn anh ta có một cây gậy chống màu đen Nhưng cả người anh ta hoàn toàn không có gì khác thường Sao lại không tiện? Tôi lại hỏi Cũng không phải tật không tiện Chỉ là đùi phải có tật mà thôi Có lẽ là thương tích tạm thời Tôi nói Không phải Xe anh ta dừng ở chỗ cho người tàn tật Xe xịn SUV Đừng lo Em không phải người đầu tiên làm đổ cà phê lên người anh ta Yên tâm đi Tùy anh sẽ không nói cho ông chủ, chỉ có điều lần sau thấy che đẹp và bình tĩnh. Sau đó anh ta cúi đầu lại, hơi hơi nói giỡn, khuyên một câu, nghe hay không tùy em. Tuyệt đối đừng lãng phí thời gian cho anh ta, anh ta cũng không thèm lướt mắt nhìn người khác một cái đâu. Bạn đang theo dõi audio chuyện từ website www.chuyen23s.net Đừng quên like và subscribe để cập nhật thêm những chương mới nhất của chuyện, chuyện cũ của Lịch Xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại!